năm trăm ba mươi lăm ta và bọn họ không phải một phe bây giờ thấy đấu giá hội bị quấy dối chính mình càng là kém chút bị t ắ t chết còn có người dám cướp đi nô lệ của mình càng là phẫn nộ rồi vốn đang dự định bắt giữ ổn vì ạ đám người đấu giá sư lập tức thay đổi chủ ý rầm rầm rầm từng viên một viên đạn nhất thời ở riêng lớn phòng đấu giá bay ngang bắt đi đi mau xoáy ca nơi đây rất nguy hiểm a mỉ h ạ t bên người những cái này oanh oanh yến yến đều đi ngoại trừ ban đầu không ngừng câu dẫn mỹ hạt lai tây ở ngoài nàng không có ngay lập tức xe chạy ngược lại là ngồi ở đây lì ra mỹ hạt thật ra khiến dịch thần đám người có điểm g i ậ n mình thực sự là hâm mộ chết ta bạ tổ l ở mẹ cù mạ càng là nói rằng đang ngồi yên lặng đi ngươi sẽ có việc mỹ hạt lần đầu mắt nhìn thẳng hướng lai tây ngươi đây là đang quan tâm ta sao lai tây không biết là mê gái thật sự chính là bị mỹ hạt cho mê hoặc c ư nhiên quên mất nơi đây trở thành bắn nhau chiến trường phóng nhi là hưng phấn mà nói rằng vì sao chuyện tốt như vậy ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bà tô lợ mẹ cũ m à một bộ thương tâm gần chết bộ dạng gọi hải quân tới ta muốn để đem các loại tên toàn bộ trở thành nô lệ tiền lời đấu giá sư một bên để bảo an tiến công một bên khiến người ta đi thông báo hải quân mau lui lại không muốn ham chiến ổn vì ạ qua đây chỉ là vì cứu mình đồng bạn có thể không phải tới liều mạng mấy người vừa đánh vừa lui hạ rất nhanh là đến dịch thần đám người bên người chính là bọn họ mau đem bọn họ bắt được đúng lúc này đại môn xông vào một cái đội hải quân đ ầ u giá sư nhìn một cái vội vã hét lớn dám can đảm phá hư ta phòng đ ầ u giá dám can đảm cướp ta nô lệ ta xem các ngươi là c h à n sống thiếu tá bên cạnh bọn họ còn có người một cái hải quân chỉ vào dịch thần đám người nói cái kia đ ầ u giá sư nghe xong cũng nhìn sang các ngươi là một bọn sao đấu giá sư hoài nghi nhìn dịch thần đám người dù sao lúc này tất cả mọi người chạy chỉ còn lại có dịch thần mấy người đang xin lỗi ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm chúng ta không phải một phe ta ở lại chỗ này không đi chỉ là bởi vì chúng ta là các ngươi phòng đấu giá khách nhân chúng ta cũng tin tưởng các ngươi phòng đấu giá có thể bảo đảm an toàn của chúng ta dịch thần lời nói để đấu giá sư trên mặt xấu si sắc mặt nở một nụ cười ta có thể làm chứng bọn họ nói là sự thật lai tây có thể không phải buông tha cái này có thể cùng m ì hạt gần hơn quan hệ cơ hội gián chuột một ổ ổn vị a nghe xong l ệ n h rên một tiếng nhưng lúc này cũng không tha cho nàng suy nghĩ nhiều làm nhiều chỉ có thể không ngừng lùi lại nếu là chúng ta phòng đấu giá khác h nhân ở chúng ta trong phòng đấu giá đương nhiên phải nhận được a n toàn bảo đảm các ngươi mau đem bọn họ bắt được đấu giá sư chỉ và ổn vị a đám người cái này bên trong bảo an cộng thêm xông vào hải quân hỏa lực đã vượt qua ổn vị ạ cùng nàng đồng bạn ghê tởm ổn vị ạ thần sắc cầm trầm nàng biết hôm nay các nàng rất có thể sẽ có một hai người vĩnh viễn ở lại chỗ này hải quân cùng phòng đấu giá bảo an giơ súng chuẩn bị xạ kích thời điểm c ả dù dạ lại tự tay sẽ tại không trung nắm chặt hết thẻ súng ống nhất thời bị một cổ vô hình cự lực b ó c nát năng lực giả từng cái hải quân nhất thời lại càng hoảng sợ ngươi không phải nói các ngươi cùng bọn họ không phải một bọn sao đấu giá sư hổn hển hét dầm lên hổn vị ạ thì là bởi vì xấu hổ mà mặt cười bay lên một tia đỏ ửng chính mình vừa rồi vừa rồi mắng bọn họ là rắn chuột một ổ kết quả bản thân lập tức đã bị dịch thần đám người cấp cứu hổn vị ạ lại không phải ra mặt d à y người sẽ không biết xấu hổ mới là lạ ta không có lừa ngươi a ta và bọn họ đích sắc không phải một phe nhưng ta và các ngươi cũng không phải một phe ả dịch thần bộ dáng ra vẻ vô tội nhưng hắn lời nói lại tức giận đến một đám hải quân đặc biệt đấu giá sư sắp hộp máu ta nhớ được bọn họ hắn là ác ma thuyền trưởng nam ngộng đoàn hải tặc thuyền trưởng một cái phụ trách thiếp huyền thưởng lệnh hải quân bỗng nhiên kêu to lên cái gì từng cái hải quân sắc mặt đại biến không phải là bởi vì hải quân đối mặt hải tặc nguyên nhân mà là bởi vì nam ngộng đoàn hải tặc dương d a n h tây hải hành sự quy tắc từ năm ông đoàn hải tặc tiền thưởng lần lượt trèo cao sau đó bọn họ phương thức làm việc đặc biệt dịch thần nói qua câu nói đầu tiên truyền khắp tây hải phàm là hải quân phải làm phải làm chúng ta đã đem bên ngoài phá hư vĩ đại tuyến đường an toàn nhiều loại hải tặc đều có cường đại hải tặc càng là nhiều không kể x i ế t trong đó thường thường thị sát hải quân cũng không phải là không có nhưng giống như dịch thần đám người như vậy tuyên bố nói muốn cùng hải quân đối nghịch thật là thật rất ít buôn bán nô lệ nếu như không phải là các ngươi thế giới chính phủ các ngươi hải quân ở sau lưng chống đỡ d rực dây lời nói phòng chừng những người này cũng không dám làm như thế hay là tuyệt đối chính nghĩa thật sự chính là vĩ đại à, những thứ này hạ giả học giả phòng chừng không phải là cái gì hải tặc đi bị bắt đảm đương nô lệ các ngươi cũng không quản bất quá không quan hệ tuy là bọn họ và chúng ta không quen biết nhưng các ngươi cũng có thể hiểu chúng ta năm ngộng đoàn hải tặc t á t phong làm việc đi các ngươi đã hải quân d ự c dây chống đỡ buôn bán nô lệ như vậy chúng ta liền chuyên môn phá hư các ngươi toàn bộ g i ế t dịch thần tiếng nói vừa dứt xuất thủ trước nhất không phải tâm trung khí phẫn vô cùng cả dù giả cùng su nạ mà là vừa thấy được hải quân liền trương dương gương ngạnh đến mức tận cùng bà tổ l mẹ cù mạ đều đi chết đi hải quân lâu la bà tổ lợ mẹ cù mạ quả thực giống như là phát sát địch nhân cự hùng một dạng nhưng có cự hùng không có tốc độ nhảy trong lúc đó vọt tới những thứ này hải quân trước mặt đã không có súng ống hải quân vài cái đã bị thu sạch thập n g ư ờ i ngay cả xưng là nhân tư cách cũng không có cả rủ dạ tự tay bắn ra từng đạo cương trâm nổ bắn ra đi cương trâm là cả rủ dạ chuyên môn tìm vũ khí điếm nhân chế tạo những thứ này thể tích không lớn lực sát thương nhìn như rất yếu cương trâm từ cả rủ dạ niệm lực bắn ra mịt rổ phồn một mạch so với viên đạn còn đáng sợ hơn a từng cái bảo an nhất thời ngãi nào trên đất còn như đấu giá sư trực tiếp bị bốn đạo cương c h â m đóng vào trên vách tường sau đó tâm can tỉ phổi thận mỗi bên bị một đạo cương c h â m đâm xuyên qua những người này đều chết hết ngươi cũng không cần lo lắng bị người biết người cùng chúng ta có quan hệ gì m ị h ạ t đứng dậy thuận tay đem một chồng bờ g ì ném cho lai tây chúng ta không phải một cái thế giới người hào hào ở tại thiên đường đảo hưởng thụ thuộc về ngươi sinh hoạt đi nếu như không phải vừa rồi lai tây gặp phải nguy hiểm không có chạy trốn ngược lại là muốn lôi kéo mì hạt chạy cái này suốt đời truy cầu kiếm đạo ngọn núi cao nhất nam nhân căn bản sẽ không nhìn thêm lai tây liếc mắt càng thêm sẽ không nói với nàng những thứ này